Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kể từ lúc cây gương đột nhiên nít vỡ ở trong nhà tắm, tôi đã định nói với quân một tiếng rồi xin phép về lại thành phố. Nhưng rồi mãi cho đến giờ, cứ bị chuyện này, chuyện kia liên tiếp xuất hiện cuốn lấy cho nên chưa mở lời được. Lần này, nhất định tôi phải nói trước mặt tất cả mọi người trong nhà để nhanh chóng rời đi. Tôi không thể nào ở lại đây thêm được nữa. Vừa mới đưa tay lên định gõ vào cửa, thì cả người của tôi lạnh toát khi một bàn tay khác từ phía sau bất ngờ đưa ra, giữ tay của tôi lại. Lúc ấy là hồn vía của tôi đã bay đi đâu mất rồi. Cả người của tôi run bần bật rồi xiêu luôn khi bị bàn tay ấy xoay người lại và chiếc mặt của tôi là Quân đang tỏ ra lo lắng. Thế quái nào, Quân lại xuất hiện ở ngoài này được? Tôi chỉ muốn cùng Quân bắt đầu một cuộc sống yên bình, nhưng xem ra chuyện đó khó mà thực hiện được. đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi tôi bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại thì được biết là cuối ngày hôm sau, nghe quần nói về việc tôi đã ngất đi bao lâu. Trong thời gian những gì đã diễn ra mà tôi chẳng thể nào nghe lọt được vào cái đầu. Cả người thì cứ bần thần nhìn ra bên ngoài. Thú thực là lúc ấy tôi cũng chẳng biết bản thân của mình bị cái gì nữa, chỉ thấy ở trong người trống rỗng, bồn chồn không yên, thậm chí thấy ghét bỏ tất cả và ngay cả giọng nói của quần Tâm trạng cứ lúc lên xuống, lúc vui, lúc lại bực bội. Có lúc thì thấy ấn lạnh, rung minh, nhưng cái cảm giác ấy đã qua đi rất nhanh, rồi lại quay trở lại cái cảm giác bồn trồn và lo lắng, bức rất khó chịu kiệt. Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, quân liền chủ động xoay người tôi lại để cho tôi đối diện với anh. Ở quê âm thịnh hơn trên thành phố, nên những người nhạy bén như em sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Cố gắng qua vài ngày nữa. Sức khỏe của mẹ ổn định, rồi mình sẽ quay lại thành phố." Tôi nhíu mày khi thấy mấy lời khó hiểu của Quân. Tuy chúng tụi quen nhau chưa lâu, nhưng tôi xin thề là sự thể hiện của tôi trong suốt thời gian qua đã bộc lộ một cách rõ ràng cái bản chất mạnh mẽ như đàn ông của tôi rồi. Chứ không thể nào có chuyện tôi thuộc típ người nhạy cảm, nhạy đến cái độ cảm nhận được âm dương thất thường gì đó. Thậm chí từ trước đến nay, trong thế giới quan của tôi hoàn toàn không có ý nghĩ nào về cái chuyện tâm linh hết, tôi chẳng bận tâm, cũng chẳng biết đến nó như thế nào, nên những lời giải thích của quân chỉ càng làm cho tôi thêm khó hiểu mà thôi. Tuy có một chút giận, nhưng không có đến nỗi giận dữ gì cho cam, mà chuyện cũng đang rất bình thường. Nhưng mà lúc bấy giờ thì chẳng hiểu sao, tôi đột nhiên ngước lên nhìn quân. Mấy lời vớ vẩn quân vừa nói ban nãy, rồi mà cứ vẫn cứ văng vẳng ở bên tai của tôi vậy. Quân lấy tôi Khiến cho tôi thấy tức giận đến nỗi không thể kiềm chế được, mặt thở hắt ra một cái rồi nghiến răng nghiến lợi đòi về thành phố. Quân thấy như vậy thì cũng hoảng hốt, nhưng cứ ôm chặt lấy tôi rồi an ủi. "Ráng thêm vài ngày nữa thôi em. Vài ngày nữa? Vài ngày nữa là bao lâu? Thì thì mình đợi mẹ khỏe hơn rồi thì mình về thành phố. Mẹ mày có mà bệnh còn dài dài." Quân đang ôm tôi thì bất ngờ đẩy ra. Quân bảo lúc ấy, thấy mặt của tôi trắng bệch, hai mắt sáng rực lên, long sòng sọc nhìn rất là đáng sợ, rồi nhìn quân nhọn miệng cười một cái, sau đó thì cười ha hả như một con điên vậy, không ngừng lặp lại câu: "Mẹ mày còn bệnh dài dài." Rồi lững thững đi ra ban công, nhìn chằm chằm xuống khu vườn bên dưới. Phòng của tôi và Quân là cặp phòng ở phía bên phải khu nhà, phòng nằm ở tầng lầu 2. Nhìn xuống dưới chính là khu vườn như một khu rừng tự nhiên thu nhỏ, với hồ non bộ, suối nhân tạo và rất nhiều thứ hoa cỏ kỳ lạ mà tôi đã thấy khi mới tới đây. Tôi cứ đứng như vậy cho đến khi trời sáng thì giật mình đã tỉnh lại, ngơ ngác chẳng biết vì sao mình lại đứng ở đây lúc sáng sớm như thế. Cả người của tôi toàn thân thì đau nhức ê ẩm hết cả. Quay lại thì thấy Quân cũng đang dựa người vào cửa mà ngủ một cách mệt mỏi. Đến khi bị tôi lay dậy, thì Quân mừng rỡ bật khóc rồi kể lại sự kỳ lạ của tối ngày hôm qua. Lúc ấy thì tôi thấy có lỗi kinh khủng vì đã khiến cho Quân lo lắng đến mức này, lại thêm cả việc sự kỳ lạ của tôi trong những ngày qua, e rằng đã để lại ấn tượng không tốt đối với gia đình của Quân. Mà cái ấn tượng này với tôi có thể không phải là vấn đề gì to tát, nhưng có lẽ nó lại làm khổ cho Quân khi là người ở giữa. Đàn ông đứng giữa vợ và và những người thân trong gia đình. Là nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net